Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chiều Thứ Sáu Hôm nay các bạn có khỏe không? Chiều Thứ Sáu thật là ái náy khi để cho các bạn chờ đợi quá lâu với phần tiếp theo của quyển sách ám ảnh từ kiếp trước Chiều Thứ Sáu thật lòng cảm ơn các bạn Ly Vũ, Gió Hạ, Diệu Linh các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ và động viên mình cho mình có thêm động lực để đọc truyện cho các bạn nghe và đọc truyện là niềm đam mê của mình. Như các bạn đã biết, cuộc sống ở bên nước ngoài thì rất là bận rộn. Nhưng chiều thứ 6 vẫn sẽ luôn cố gắng hoàn thành những quyển sách để mang đến những giá trị về tinh thần cho các bạn. Và các bạn ơi, nếu các bạn thật sự thích những quyển sách À, thể loại về tâm linh như thế này của tác giả Brian L. Ways thì các bạn đừng quên mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản các bạn nhé còn bản thân chiều thứ 6 thì chỉ cần các bạn nhấn like và subscribe là chiều thứ 6 có thể cười và vui cả ngày rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và không làm mất thời gian của các bạn nữa chúng ta cùng đến phần tiếp theo của quyển sách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 Nó đau, tôi gần như không cảm thấy sự tồn tại của chân mình. Chân tôi đau, những con ngựa đá tôi. Tôi bảo cô ấy hãy nhìn chính mình. Tôi có mái tóc nâu, tóc xoăn và nâu. Tôi có vài chiếc mũ trùm đầu, loại mũ trắng. váy xanh dương cùng với vài loại tập về. Tập về, tôi còn rất trẻ, nhưng không phải là trẻ con.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 Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian xảy ra sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Tôi thấy thứ gì đó màu trắng, trắng, có nhiều dải băng trên đó. Chắc là một cái mũ, một loại mũ trùm đầu nào đó, có những chiếc lông và dải băng màu trắng. Ai đang đổi chiếc mũ, có phải? Dĩ nhiên là bà chủ.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 Cha tôi, chồng tôi và tôi, tất cả những người khác trong làng nữa Đây là dịp gì vậy? Đó, đó là một vài, một vài lễ hội Cha cô có ở đó không? Có Con cô có ở đó không? Có, nhưng con bé không ở chung với tôi Nó ở với chị tôi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 Đây cũng là việc của cô à Chuẩn bị cho người đi sang thế giới khác ấy Không Thầy tế phải làm việc đó Không phải tôi Chúng tôi chỉ đảm bảo cho họ đủ dầu sức Trầm hương Hiện thời cô khoảng bao nhiêu tuổi 16 Cô có đang sống với bố mẹ không Có Ngôi nhà bằng đá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 Màu tím là của trái cây hay thứ gì khác? Tennis. Thứ đó có giúp được cô không? Có phải nó dùng để trị bệnh? Vào thời đó thì đúng vậy. Tennis. Tôi nhắc lại, cố lần nữa xem thử có phải cô ấy đang nói đến chất tannin hay axit tannin. Có phải họ gọi tên nó như vậy không? Tennis.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 đội một loại nón sắt nào đó cô biết tên bà ấy không vị nữ thần ô sirius đại loại giống vậy tôi thấy một con mắt mắt chỉ một mắt một con mắt trên những sợi dây chuyền nó bằng vàng một mắt đúng ai là hathor gì Hathor, đó là ai? Tôi chưa từng nghe đến Hathor, dù biết rằng Osiris, nếu phát âm chính xác, là chồng và là anh trai của Isis, một vị thần quan trọng của Ai Cập. Sau này tôi mới biết Hathor là nữ thần của Ai Cập cai quản tình yêu, sự vui vẻ và hân hoan. Đó có phải là một trong các vị thần không? Tôi hỏi.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 Vì thế, chúng ta không bao giờ chết. Chúng ta cũng không bao giờ thực sự được sinh ra. Chúng ta trải qua những giai đoạn khác nhau, không có kết thúc. Con người có rất nhiều triệu kích. Nhưng thời gian không phải như chúng ta vẫn thường thấy về thời gian. Mà chính là những bài học mà chúng ta học được.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 tôi thấy một thân máy bay và một bãi đáp một loại bãi đáp nào đó cô nhẹ thì thầm cô có biết đó là đâu không tôi không thấy ocean rồi cô khẳng định hơn ocean ở pháp tôi không biết chỉ là ocean tôi thấy tên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 Cô có muốn khám phá thêm kiếp sống này không? Hãy tiến nhanh về thời gian như vậy. Vậy là đủ rồi. Cô ấy cắt ngang lời tôi. Trong suốt quá trình làm việc với Catherine, tôi đã rất ngại ngần thảo luận về những tiết lộ của cô ấy với những nhà chuyên môn khác. Thật sự, ngoài Kero và một vài người an toàn, tôi hoàn toàn không chia sẻ thông tin đặc biệt này với ai khác.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 Từ khi đọc những quyển sách của tác giả Brian L. Waste thì chiều thứ 6 hiểu rằng chúng ta là những linh hồn đến thế giới này để học hỏi và hoàn thành những bài học còn dang dở. Trong cuộc sống, luôn có những khó khăn, những khủng hoảng hay là những vấp ngã nhưng các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc bởi đó là những bài học mà chúng ta cần phải học và trải nghiệm để tiến đến một linh hồn tiến bộ ở cấp cao hơn Kiên nhẫn là một đức tính không thể thiếu trong quá trình tiến bộ của các linh hồn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và nhiều năng lượng các bạn nhé